các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bột cũng hình dung ra được vóc dáng và kích thước của từng con, nhất là hai con vịt đẻ cứ càng ngày càng teo lại. Nghe mẹ kêu, bột giật mình quăng cái nón đứng dậy và hỏi: "Mẹ đến khi chưa?" Bà mẹ gắt: "Cậu bảo nhiều mà không kĩ." Bột lo lắng tiến lại gần và hỏi thêm: "Thế mất con nhớn hay con bé ở mẹ?" Bà mẹ nhíu mày đau lòng đáp: còn nhớ ơn khổ tao đi chứ lị. Bột mở to mắt nhìn đàn vịt, chỉ một ngón tay vào lẩm nhẩm đếm lại, rồi không nói không rằng, chẳng co chân chạy ra cổng. Trời đang chạng vạng tối phải tìm ngay trước khi con vịt lạc bầy lọt vào tay người khác. Bột bẻ vội một cành tre nhỏ làm roi, rồi dạo bước trên con đường chính xuyên qua cánh đồng hợp tác xã. Con đường này ngày ngày người và trâu bò dẫm lên không biết bao nhiêu lần, nên đất mòn nhẵn thín. Quanh năm cỏ mọc không nổi Cánh đồng bao la Trắng ở hai bên Trưa ra những gốc dạ gốc ngô Xa xa là cái đầm nước khá lớn Mà trâu với người Thường xuống tắm trung vào giờ nghỉ dài lao Mỗi buổi trưa Đàn vịt của bột cũng thường được lùa ra kiếm ăn Trên đầm nước này Bởi vậy bột đoán con vịt lạc bầy Chỉ ở đó mà thôi Nếu không tức là có kẻ khác bắt mắt rồi Đến nơi bột hoàn toàn thất vọng Mặt nước buổi chiều phẳng lì xanh đen, không có con vịt nào trên đó. Bột thở dài náu nuột, đưa mắt nhìn quanh và toan quay về báo tin muồn cho mẹ biết. Nhưng bột bỗng giật mình nhận ra ở ven đầm phía tay phải, cách bột khoảng hơn 10m, có cô gái đang lối húi mò cua. Bột rón rén lại gần, rồi thản nhiên ngồi xuống trên một mồ đất cao và đăm đăm quan sát cô gái. Không biết có người đang nhìn mình từ phía sau. Cô gái cứ chỏng vọc lên hai tay thoăn thoắt vọc bùn, lùa vào những hang hốc, moi móc mọi góc cạnh. Mái tóc dài mặc dầu đã kẹp phía sau bằng cái kẹp nhôm, vẫn lòa xòa từng lọn chấm mặt nước. Chính nhờ mái tóc dài ấy mà một đoán chắc là cô còn trẻ, chứ bột chưa nhìn được một khuôn mặt của cô. Chiếc quần đen bạc xích đẫm ướt dính sát vào da, hai ống được cột chặt vào bắp chân bằng hai sợi dây chuối để để phòng đỉa bám vào và trui ngược lên đó là lần đầu tiên bột gặp nhai. Chàng quên hẳn con vịt, lặng yên ngồi nhìn cô gái mỏ cua, bàn tay lơ đãng bẻ cái giòi chê thành từng mẫu nhỏ quăng xuống chân. Đến lúc nhai ngẩng lên, đứng thẳng người vươn vai cho đỡ mỏi, thì dường như linh tính súi nàng quay lại, thấy một gã thanh niên lạ mặt đang ngồi trên mồ đất ngay sau lưng giữa cánh đồng hoang vắng. Nhai giật bắn cả người, suýt kêu rú lên vì tưởng là gặp ma. Ánh mắt bột Nhài nhìn thoáng lần đầu, thấy dữ tợn quá, Nhài vội quay đi chỗ khác và từ đó không dám cúi sâu xuống nữa. Nhài nâng cái giỏ tre, lắc lắc mấy cái để ướm thử số lượng cua trong đó, xem có thể ra về được chưa, vì thấy không nên nán lại bên cạnh thằng đàn ông xa lạ dựa cánh đồng trống. Tim Nhài vẫn đập thình thịch và phản xạ tự nhiên thúc đẩy Nhài đưa mắt nhìn quanh cầu cứu, hy vọng có một bóng người thứ ba để nương bớt sợ. Nhưng bột bỗng cười hồn nhiên và nói lớn: <cười> "Mò thế thì đến đời nào mới đủ nấu nồi canh?" Nghe tiếng nói thân thiện, nhai quay lại nhìn bột lần thứ hai và thấy bột không dữ tợn nữa, trái lại, rõ ràng bột có vẻ hiền lành. Nhai ngẫm nghĩ một chút rồi lại quay đầu ngó lần thứ ba thì thấy bột chẳng những hiền mà hình như hơi ngố. Ý tưởng ấy làm nhai bớt hẳn sợ hãi và bỗng dưng cũng cười với bột cô thở mạnh và lên tiếng trách. <cười> Cứ đỡ là ma hiện hồn về, làm người ta sợ chết đi được. Bộ không chú ý tới câu nói của nhài, chàng nheo mắt đưa bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên trán và lẩm bẩm. Uhm, ừ, tớ trông đảng ấy quen quen, hình như là là tớ có gặp ở đâu rồi. Nhài phi cười thành tiếng. Cô đầu có lạ gì cái lối tán tình cổ lỗ đó. Biết bao nhiêu gã còn trai lạ hoắc cặp cô lần đầu đều mở màn bằng câu nói thủ tục này. Nhưng Nhai nhìn kỹ lại thì thấy rõ ràng là không phải là Bột đang tán mình. Vì đã bảo nó là một thằng ngố thì còn biết tán tỉnh la gì nữa. Nhai nghĩ thế và hỏi Bột một câu gợi ý. Đã ăn bốn của tôi lần nào chưa? Bột há mồm ngơ ngỡ một chút rồi vỗ mạnh vào đùi và reo lên. Ồ, oh, nhớ ra rồi. Cô hàng bốn ở ngoài đinh làng đấy mà. Nhại cười gật đầu, bộ̣t hân hoan đứng dậy tiến lại gần, bàn chân dẫm lên đám cỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net